đại niết bàn tác giả khảo ngư người làm vô hối nghe phần mới nhất tại a u d i o ease com quyển một chương một thời gian đảo ngược tích tắc thời gian k h ử lại đó cụ thể mà nói là không hề có cảm giác gì tô sán sưởng sốt nhìn mình vẫn giữ nguyên tư thế hai tay đúc túi chân trái đã bước tới chân sau đã nhón lên y đông cứng như pho tượng ở trên đường quái gì hết mức cái mồm vì một tích tắc trước còn vì kinh ngạc mà hơi hé ra ngay phía trước ba cm là con r ù i t r ồ n g mông lên rất tiêu sái nhưng nó và tô sán cùng số mệnh đều bị ấm đ o xe d ừ n g hình giữa không trung mắt kết xanh r ầ n r ầ n làm tô sán trông phát tởm cơn buồn nôn cuộn từng cơn trong bụng bên cạnh là bà chủ cửa hàng tạp hóa đang hất nước bẩn ra đường giọt nước tròn soi to như hạt đỗ tung lên giữa không gian nhưng con mẹ nó không chịu rơi xuống chung sáng từ trên cột đèn chiếu xuống một góc phố mỗi chi c h i ế c nô dưới ánh đèn giống như một bị trộn bê tông đông cưng vào đó chỉ m ộ ư ơ i giây phút thôi cái thế giới này của tô sán vẫn vận hành một cách bình thường ba tháng trước phòng hạng mục của công ty tô sán gia nhập đối thủ cạnh tranh mới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 người thê thảm hơn y bội phần có hàng triệu thậm chí cả tỷ còn người giống y chắc cũng cả tỷ nữa tô sán chẳng phải hạng vô dụng vứt đi y đã nỗ lực đã ắ điều m ạ n g nỗ lực nếu không làm sao một sinh viên tốt nghiệp trường đại học hạng bếp có thể leo lên được chức trưởng phòng hạng mục đó nhưng lần này đối thủ quá mạnh đã tước bỏ mọi nỗ lực của y mang chút điều hưu trở về thành phố nhỏ quê hương để trì thương đi trên con đường quen thuộc ấy trong ký ức của tô sán có một bộ phận sắp mút meo được hơi lên rất nhiều rất nhiều năm trước y cũng đi trên con đường tới trường này quá khứ mười năm trước ùa về trong lòng tô sán chừng như nhìn thấy chính bản thân mười năm trước chú nhóc loát choát ăn m ặ t hơi luộm thuộm đeo cái cặp căng phòng đang lầm lũi bước đi y nở nồ cười vừa hoài niệm lại mang chút xót xa tiếc nuối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 kể cả trước mắt mà đôi mắt đã mở to hai mươi giây cái chân trái nhấc lên hai mươi giây mà không hề cảm thấy mệt mỏi trơ mắt nhìn thế giới dừng lại trước mắt lời tiên đoán về ngày tận thế của người ma ra tới sớm hay mình bị ảo giác nhưng tô s á n thấy mình chưa ngu tới mức coi cảnh tượng chân thật như thế thành ảo ảnh tô s á n thề thời khắc này không một ai có thể giải thích được bất kể là an bớt anh sờ tanh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 trông có mùi của một bộ phim kinh dị con ruồi chồng đít vào mặt cách đó ba cm bị vứt lên chín tầng mây với tốc độ âm thanh chăng sao biến mất rồi sáng lên rồi biến mất rồi sáng lên mới đầu tô sáng còn cảm nhận được thời gian đang trôi ngược lại càng về sau tốc độ càng nhanh y chỉ thấy xung quanh cứ chớp t ắ t không ngừng đường phố q u a n h y thay đổi nếu mắt tô s á n có thể mở to hơn được nữa thì chắc nó toét mất rồi vì cái tòa nhà bảy tầng mới xây trước mắt đang phân g i ả i từ hoàn thành biến thành chỉ có c h ơ cái không thép xấu xí rồi biến mất lúng vào trong móng l ấ p kín thành một mảnh đất trống mọc lên vô số căn nhà ngói tường quét vôi loang lổ hiệu tạp hóa kia vẫn còn chẳng những thế biến từ cũ k h trở nên mới mẻ càng ngày càng mới trên đầu vốn trống không dần dần bị những đường dây chẳng c h ị p thay thế bên đường đột nhiên biến ra mấy cái cột điện bê tông đường phố co hẹp cây cối biến mất cảnh tượng thay đổi vùng v ụ t như ngoài cửa sổ tàu siêu tốc giả dày tô sán n h ộ n nhạo mắt hoa lên choáng váng đến khi y thích ứng được thì toàn bộ thế giới đã thay đổi nhưng y thà để đầu ấp mơ hồ như vừa rồi còn hơn tỉnh táo như bây giờ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 y giả đi mòn không biết bao nhiêu đôi giày trên con đường này không biết bao nhiêu ký ức buồn vui giận hờn cay đắng lưu giữ trên con đường này y lập tức nhận ra đây là cảnh tượng m ộ ư ơ i năm trước thời gian lại lần nữa ngưng đ ọ n g m ư ơ i giây khôi phục bình thường khụ khụ khụ dưới ảnh hưởng tâm lý tô sán ninh thở một thời gian cực dài bắt đầu hít thở như cá mắc c ạ n thở gấp tới mức vo muốn chảy nước mắt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 y đang ở trong đám đông cụ thể mà nói là trong làn sóng học sinh quyển một chương hai chỉ là gặp lại đám học sinh nam nữ hoạt đẩy xe hoạt k h o á t cặp liên tục đi qua bên người y tiếng cười nói r ồ n ràng tiếng nô đùa gọi nhau ý ấy mình đang ở trên con đường tan học trong dòng nước chảy đó tô sán t h ổ n ra như một tảng đá chặn giữa dòng hoàn toàn không phù hợp với k h ô n g cảnh xung quanh ánh mặt trời màu vàng d ự ợ c chiếu xiên xiên dài xuống mặt đất khác hẳn với ánh chiều mù mờ trước đó hiệu tạp hóa bên cạnh cơ man nào là món quà vặt đói trong thứ xấy bóng xanh đỏ tím vàng bắt mắt xem ra làm ăn không tệ chẳng hề có những thứ trang phục kỳ gì đủ màu như sau năm 2009. n g ư ợ c lại giống với trang phục cái thời mình còn đi học đơn thuần hai màu xám và trắng một đám nữ sinh tô tụm ngồi xuống một sạp hàng ăn khoai tây rán bốc khói nghi ngút bình thường mấy cô nàng ngồi kiểu này thế nào cạp quần trễ xuống lộ cả mảng da trắng nón và d ì a quần lót rồi tô sán theo tiềm thức cúi đầu xuống nhìn giật này mình đây là tay mình sao sao lại gầy teo thế này lại vừa trắng vừa mịn không giống đôi bàn tay gân g h u ố c nhọc nhằn của y sờ người bộ âu phục đâu mất rồi thay vào đó là cánh tay trần mình chỉ mặc cái tê xi、si、mỏng cái loại đã giặt tới bạc phích dưới là cái quần jean cũng đã bị giặt nhiều tới mức mất màu rồi đôi giày thể thao trông khá c ũ ký đột nhiên nhận thấy lưng n ặ n g nặng nhìn đám học sinh đeo cặp xung quanh tô sán thấy môi khô khốc đưa tay sờ lên vai đúng là cái vai cặp còn chưa dám tin đưa luôn cả tay kia lên sờ hai cái vai cặp thế là trong đám đông tô s á n làm ra hành động cực kỳ cổ quái đầu xoay lại người cũng xoay như con chó đuổi cắn cái đuôi của mình hai tay sờ s o ạ n g sau lưng sau lưng đúng là cái cặp sách cặp sách đàng hoàng in dòng chữ lớn tướng adidip o、oh, mi cái cặp sách đã rời mình từ thời học sinh cổ đại xa xưa ấy lại xuất hiện trên lưng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 khuôn mặt trẻ hơn một ư ơ i tuổi mang theo vẻ non nớt rõ ràng mặt thon thon mang vài phần thư sinh yếu đuối tóc thì không phải loại ngắn ngủn gọn gàng như nhân viên công sở bình thường mà mềm mại hơi rối r ũ vài sợi xuống c h á n trông khá lãng tử cái tờ si làm lộ rõ tấm thân gầy gò chiều cao thì thấp hơn chiều cao một m bảy mươi bốn của tới hơn chục cm đứng nguyên tại chỗ m ộ ư ơ i phút đầu ấp hỗn loạn một câu hỏi ngu xuẩn nhất trong đời vọt ra khỏi miệng tô s á n chị chị ơi xin hỏi năm nay là năm bao nhiêu tháng mấy ngày nào bây giờ là mấy giờ đôi mắt xinh đẹp phía trước trước mấy lần liền cô gái đang trông đám học sinh mắt hao háo nhìn món ăn vặt trong hiệu bị câu hỏi của tô s á n làm p h i cười quay đầu nói hướng vào trong hiệu mẹ ơi có đứa học sinh hỏi con năm nay là ngày mấy tháng mấy năm bao nhiêu này từ trong cửa h i ệ u một phụ nữ trung niên có nồ cười phúc hậu đi ra lấy khăn lau bàn tay vừa d ử a hiền lành nói con cái nhà ai học tới m ù người ra thế năm nay là năm nào cũng chẳng biết là ngày một ư ơ i ba tháng sáu năm chín tám cô gái trước mặt nói xong nhòn miệng cười lúc này tô sán mới nhận ra cô gái này chính là chủ hiệu tạp hóa mà y biết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 học quên ngày tháng thế này chắc em là mũi nhọn trong lớp hạ học thì cũng phải chú ý tới nghỉ ngơi năm ngày nữa thi trung khảo tô s á n nghe thấy cái từ mà y từng sợ nhất thi như áp m ộ n g lặp lại vậy học sinh mũi nhọn mấy nữ sinh vừa kéo tới cửa hiểu nghe câu này nhìn cả về phía tô s á n sau đó nhìn nhau biếu môi tô s á n không chú ý tới n ụ cười nhạo của mấy nữ sinh đó đầu óc y vẫn còn mơ mơ hồ hồ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 vần g mặt trời đỏ rực treo ở góc ba mươi lăm độ ánh hoàng kim làm các công trình kiến trúc như quét lên màu sắc ấm áp chuyện này là sao đầu óc tô s á n cực kỳ tỉnh táo trải qua bàng hoàng kinh ngạc ban đầu tô sáng t ấ n tính rất nhanh y nhận thức được rõ ràng chuyện quanh mình nhưng hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra lúc này tô s á n ở trạng thái kỳ diệu giống như người uống rượu đến đúng ngưỡng say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 có hai cô gái lấy ánh mắt h ở hứng lướt qua mặt y rồi chuyển ảnh mắt sang chỗ khác dừng ở đồ dùng văn phòng bên cạnh hai cô gái này một tên là trình vân một tên là trình lan là cặp chị em song sinh không chỉ dung mạo diễm lệ lại còn không khác nhau là mấy đứng cùng nhau khó nhận ra được ai là chị ai là em là hai cô gái nổi tiếng toàn trường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 Tô tựa Sán tự hai ồ nhớ đến một chuyện một rất u q n trọng Nhưng h ệ n đoạn này y tiếp nhận giai tiếp y là ư ợ n thông tin g v sung kích quá lớn n kích h ấ thường t ờ i c h a ra nhớ là cái gì đ ư vũ k h ô ngày muốn cùng người xung quanh cùng người Sán cười Tô l có n g u ê n nhân Thường ngày ở trong Căn bản không cùng người chuyện người như thường ngày thèm hòa khác hả thấp thế Hay vượt trội ta làm là ở lớp cô có địa vị dù trong lớp tô s á n không có gì nổi bật nhưng mọi biểu hiện đều đúng quy củ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 chẳng bao lâu thì trung học số ba biến thành trường học loại ba coi như xứng với cái tên của nó đi đường vũ không hề biết tình cảnh hiện tại của tô s á n cho nên trong lòng có cảm xúc khác hẳn ánh mắt vũng vàng ngưng đọng của tô s á n như một ao nước trong sâu thẳm làm khuôn mặt y thêm vài trưởng thành sâu lắng ánh chiều tà vừa vặn phía nghiêng qua mặt tô s á n làm con ngươi ôi ánh lên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 tô s á n mau chóng nhớ ra thiếu niên ăn mặc trải chút này là ai đó là đồng thanh vân l ớ p phó khi đó à nên nói là bây giờ thì hơn trong ký ức của tô s á n thì đồng thanh vân là tên điển hình của chủ nghĩa quan liêu l à m dụng cái danh hiệu l ớ p phó không ai dám đắc tội với hắn nhất là trong l ớ p có mấy đứa chán học về sau thành lưu manh xã hội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 có điều vào năm một nghìn chín trăm chín mươi tám mà nói vẫn là thứ đồ cao cấp mới mẻ với học sinh thế nên đồng thanh vân nói ra từ trà sữa chân châu đài loan khiến chị em trình vân trình lan rất động lòng lớp trường quy củ học sinh mẫu mực như đường vũ chẳng la gì đồng thanh vân càng rét y gọi mình là tiểu vũ nhưng ngại hắn là lớp phó hơi nhíu mày nói u vinh quy quy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 theo đuổi hoa khôi đường vũ hay sao vừa rồi một thoáng đỏ mặt của đường vũ càng làm cô đẹp muôn phần đ ồ n g thanh vân ngây ra nhìn đồng thời càng đầy thù địch với tô s á n có điều hắn không thể hiện ra nói lời này muốn tỏ thái độ mình và đường vũ ở giai cấp khác hẳn với tô s á n chỉ có hắn mới ở vị trí ngang hàng với đường vũ còn tô s á n thuộc loại tôm tép chẳng mấy chốc bị dòng lũ thi cử sắp tới n h ấ n chìm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 người học sinh vô tư trong sáng tin chắc rằng là hồi ước không thể quên với mỗi người mọi người thấy tô sáng cầm đề kiểm tra cũng chẳng chú ý ai nấy nhỏ giọng nói mấy đề tài giữa nữ sinh trong đó không thiếu thương cảm vì sắp tốt nghiệp bài kiểm tra này không có tiêu đề từ đầu tới cuối là đề bài từ chứng minh hình học tính toán đáp số hay lựa chọn đáp án liên miên không hề có khoảng trống từ một tới một trăm kết hợp với thái độ vừa rồi của đồng thanh vân tô s á n hiểu đây là một bài kiểm tra nội bộ thông thường giáo viên đem một số đề bài tương đối khó ở giai đoạn hiện tại làm tư liệu tham khảo nội bộ phát cho học sinh có thành tích xuất sắc nhất trong lớp để giúp bọn họ nâng cao trình độ chuẩn bị đánh một chiến dịch thật đẹp tư liệu này chỉ có hạn ngạch rất ít chỉ phát cho học sinh mũi nhọn như đường vũ đồng thanh vân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 q q gơ, to, q q u đều chung. chung y, là lý bài số số sơ sinh sơ Giống học Thứ học học cao cấp. của cao tập trên tầm lý giải của số học sơ chung. Giống một đó nhìn bài tập sơ chung, n giải dù ẳ q q q q q i q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q phần. Húng hồ tô sán về sau liên tiếp nhiều phen thất bại. Đã ra sức học tập, có điều vì cơ sở q u á tệ h o q q tư chất không đủ. cho nên thành tích không lên được thế nhưng kiến thức thì ghi nhớ k ỹ trong đầu g i ố n g như trong tiểu thuyết võ hiệp một người từ nhỏ ốm yếu bệnh tật phát triển không tốt cho dù sau này có nỗ lực c ỡ nào trừ khi gặp phải kỳ tích té nối nhặt được bí kíp như trương vô kỷ nếu không chẳng thể trở thành cao thủ c h ắ c tuyệt ông trời cho mình một cơ hội củng cố lại cơ sở sao trong lúc đầu ấp dối bời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 chẳng lẽ tô s á n bị cuốn vào đ ể kiểm tra nội bộ đó rồi sao không biết với chút kiến thức của mình có mà nhìn toét mắt ra cũng chẳng g i ả i được à xem liền một lèo hết cả trăm đề tô s á n mới ngẩng đầu lên chẳng chú ý tới mọi người đều nhìn mình với ánh mắt quái lạ hỏi đồng thanh vân cho tôi phô tô lại bài kiểm tra này mang về nhé đồng thanh vân nghe thấy tên họ mình bị gọi thẳng ra như vậy có cảm giác quai quái, quái. mọi người càng n g ẩ n ra tên tô s á n này cũng thật mạnh miệng bạn làm được không đường v ũ lạnh như sông băng cũng phải nói một câu lo lắng tô s á n có chí tiến thủ là tốt nhưng vận mệnh không phải có thể dựa vào nỗ lực đột xuất mà xoay chuyển được chỉ còn ba ngày nữa là thi rồi cố gắng của tô s á n là quá muộn màng được cho cậu in một bản suy bụng ta ra bụng người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 cho nên đồng thanh vân cho tô sán được toại nguyện tô sán quên năm 1998 photo một tờ a 4 rất đắt tới năm hào một tờ cả trong trường y cũng chỉ có hai cái máy photo cúp bi m ư năm sau hiệu photo cúp bi trở nên phổ cập cùng với vật giá thấp hơn và bình quân thu nhập cao lên giá chỉ có hai hào một tờ in số lượng lớn còn được giảm giá nhiều người suốt ngày chửi bới chế độ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 tô sán gãi đầu trả bài kiểm tra cho đồng thanh vân trả này tôi không mang tiền song ngày hôm nay định sắn là ngày khác thường đường vũ lại đi phô tô bài kiểm tra cho tô sán đồng thanh vân gen h tỷ phát cuồng còn tô sán tất nhiên là cảm kích xem ra lớp trưởng chẳng hề lạnh lùng như ấm tượng của mình ít nhất đằng sau khuôn mặt lạnh lùng đó là một tâm địa thiện lương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 nên chưa có được mấy tỷ đầu tư khiến biến đổi nhanh chóng tới ngay cả quảng trường trung tâm của thành phố thôi mà cũng phải xây tới ba bốn năm mới xong thành phố phát triển với tốc độ rùa bò công nghiệp chẳng ra đâu vào đâu nhà của tô sán nằm ở phía nam thành phố xung quanh toàn là kiểu nhà xây dựng từ thập niên tám mươi tới năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy mới chuyển vào nhà mới đó là lần chuyển nhà đầu tiên trong trí nhớ của y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 trong nhà lại vừa mới gồm vốn xây nhà dưới tình huống đó tô s á n thi trượt chẳng khác nào đã nghèo còn gặp cái eo năm nghìn đồng để được nhập học hiện giờ mà nói thì chẳng là cái gì với thu nhập hiện giờ của tô s á n thắt chặt hầu bao hai tháng thôi là có dư rồi nhưng vào năm một nghìn chín trăm chín mươi tám mà nói đó là một đả kích nặng nề với một gia đình đã không còn tích góp ký ức khắc sâu nhất của tô s á n khi đó là vừa vặn thân thích trong nhà cũng đang cần tiêu tiền mẹ vì khoản tiền đó mà không ít lần lén lau nước mắt l ô n g mày cha lúc nào cũng nhíu chặt trong nhà không có lấy một nụ cười cả nói chuyện cũng rất ít tô s á n từ một thiếu niên hoạt bát sần chuyển hướng trầm tính từ khi đó khiến cho trong khoảng thời gian rất dài tô s á n cố ý bỏ qua đoạn ký ức bi thương này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 khu nhà bảy tầng trước mắt làm lòng tô sán hơi ấm lên thậm chí nếu như không phải nhìn thấy nước vôi còn mới trên tường và những vị trưởng bối quen thuộc trẻ đi m ộ ư ơ i tuổi chào hỏi mình trong một tích t ắ c tô sán còn cho rằng mình vẫn ở năm hai nghìn chín m ư ờ i năm sau nơi này trừ cũ ký hơn thực sự chẳng có gì thay đổi nhà tô sán ở tầng ba phòng ba trăm hai mươi năm tô sán thấy bước chân mình nhanh lên từng chút một mẹ ơi con về rồi hít sâu một hơi đình thần đẩy cửa ra giọng hơi run run gọi tô sán nhìn t h ẳ n g xuống b í p trong b í p vẫn còn cái b í p than tổ ô n g chuyên dùng cho những món ninh hầm đặt cái b í p than trong căn b í p mới tinh thật chẳng hợp cảnh có điều khi đó được cay đỡ tốn điện đúng là cha mẹ tôi rồi nhìn cha mẹ ở trong b í p làm cơm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 tô sán gật mạnh đầu cố kiềm n é n không để cho nước mắt rơi xuống m ộ ư ơ i một năm sau cha chưa tròn năm mươi mà chẳng khác gì ông lão sáu mươi mặt nhăn nheo đi lại cũng lon k h o n còn bị bệnh đốt sống cổ nhiều đêm không ngủ nổi phải cắn răng chịu đựng tới sáng cha làm việc trong công ty kiến trúc rồi công ty phá sản phải trọng tổ cha quá chính trực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 trong ấn tượng của tằng h kha thì tô s á n chẳng bao giờ chuyên tâm học tập như thế trước các kỳ thi lớn nhỏ tô s á n luôn dùng các loại phương thức để thả lỏng kỳ thi quan trọng như thế này tô s á n vốn có thể danh chính ngôn thuận lấy cớ thay đổi đầu óc ra ngoài đàng hoàng xem tv i i mới đúng thế nhưng đêm đắt vui con trai mình chẳng những không ham chơi còn nhốt mình trong phòng chăm chú ôn bài liên hệ với chuyện lúc nãy con trai khóc khi ăn cơm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 sau khi mình thi trung khảo với thành tích kém còi cha mẹ thất vọng xa x ú ố t ra sao rồi tới thái đ ộ người xung quanh thế nào đều nhớ như in trong lòng cái ký ức vốn bị y phong ấm đề hiện giờ lại trở nên rõ ràng cắn xé thiêu đốt tim gan tô sán y không muốn lần nữa đi vào vết xe đổ đó nữa không muốn lần nữa nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của cha mẹ ông trời có lẽ là người hai lần đưa y tới cuộc đời này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 mấy chỗ sai kia trông rõ ràng là sai lầm không đáng có điều nói đi cũng phải nói lại sai lầm khi đó là mình hiểu ngữ pháp chưa đủ sâu thậm chí một số từ chẳng hiểu nghĩa làm bài sai không có gì lạ tiếng anh sơ trung thực ra chỉ yêu cầu nắm được một năm trăm từ vựng từ vựng tô sáng tích lũy được qua cao trung đại học rồi thời gian đi làm đã vượt qua con số này xa lắc xa lơ rồi cho nên mới thấy sai lầm của mình trước kia thật ấu chỉ xem qua một lượt là có thể ứng phó với kỳ thi sắp tới rồi không cần lo về nó nữa ít nhất tô s á n cho rằng nếu mình cứ thế này đi thi thì tệ lắm cũng không tới mức trượt vào tam trung thế nhưng trường cao trung trọng điểm của tỉnh như nhất trung thì mình vô duyên rồi quyển một chương bảy chém ma diệt vượt chẳng mấy ai có cơ hội làm lại cuộc đời như mình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 cha mẹ tô s á n đi qua cửa sổ mấy lần thấy tô s á n mài b i ế t tính toán đều nở nồ cười tới m ộ ư ơ i một giờ tô s á n giải tới đề thứ ba mươi năm cha mẹ thúc giục mấy lần rồi tô s á n đều bảo họ cứ ngủ trước cuối cùng không lay chuyển được con tăng pha và tô lý thành lại lo mình phá hỏng tính tích cực của con đành phải đau lòng về phòng thời đi học tô s á n chẳng bao giờ thức đêm thế nhưng sau này đi làm rồi tăng ca thức đêm thành cơm bữa cái cuộc sống lặp đi lặp lại khô khan vô vị đó làm người ta phát điên còn hiện giờ chẳng qua là giải bài tập so với sau này chẳng đáng là gì cứ sau mỗi đề bài được giải tô s á n càng thấy thông thuận ôn tập từ tính đơn điệu của hàm số nhân lũy thừa cùng cơ số tới hàm số bật hay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 g i ố n g như trong quơ ố t quơ giác toàn bộ đám c h ạ c h nam c h ạ c h nữ còn đang quanh quẩn ở lơ vương bảy mươi còn mình mang toàn thân trang bị thần cấp lơ vương tám mươi nhàn nhã dạo chơi xung quanh có điều giải xong không có nghĩa đúng hôm qua tô sán chỉ sao đề bài mà quên sao cả đáp án tham khảo cho nên hiện giờ bài y giải không đảm bảo đôi khi di thì sướng thật kết c u ộ c chuyện không như ý muốn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 tằng pha thấy c h u n g đã x e o lâu rồi mà con chưa ra liền gọi dạ con dậy rồi tô sán lười nhác ngồi dậy mở mắt ra nhìn căn phòng nhìn hai tay mình chẳng lẽ tô sán sờ mặt mũi véo má mình y nhảy c ắ m lên trong vui mừng người như quả bong bóng p h ồ n g căng chạy ra ngoài nhìn thấy mẹ thật rồi không phải mơ mình quay về năm một nghìn chín trăm chín mươi tám thật rồi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 nếu đủ đất tô sán sẽ chẳng ngạc nhiên nếu như tiểu khu nhà mình có thêm cái ao cá cầm cái bánh mì kẹp trứng mẹ làm tô sán cắn miếng thật to cảm thụ lòng đỏ ngầy n g ậ y chảy trong miệng ngon tuyệt vời trứng ốp liếp lòng đỏ không chín ký là một trong số món khoái khẩu của tô sán đã rất lâu rồi tô sán không ăn s ẵ n áp lực công việc cùng với công tác nghỉ ngơi hỗn loạn không có giờ g i ấ c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 càng không biết con mình nắm chặt hai mươi đồng trong tay nổi lên suy nghĩ không phù hợp với tuổi tác. k Hoa cặp rời tiểu khu. một người hùng h ụ t từ đằng sau chạy tới. vỗ đét lên vai tô s á n một giọng nói xa lạ quen thuộc vang vang bên tai.、Ê、thằng khỉ kia vừa xong tao gọi mãi mày không trả lời ngủ mơ à. tô s á n vừa rồi đang ôm lại nội dung số học. ngạc nhiên là y không gặp phải bất kỳ c h ứ n g ngại nào.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 dáng người xương xương của tiết dương dịch xuất hiện trước mắt y tô s á n cứng người mắt chớp liên hồi mình không nhìn nhầm c h ứ đây chính là tiết dương dịch của người một năm trước một cảm giác thân thiết trào ra tô s á n kích động k h ẽ run lên đôi khi giữa nam nhân cũng có một loại tình bạn gọi là thanh mai trúc mã năm hai nghìn bảy tiết dương dịch về thăm nhà một tháng kết thúc kỳ nghỉ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 sự gian khổ của nhân viên hậu cần mặt đất không ai biết hết được tô s á n không biết rằng cách đêm hai người uống rượu tâm sự đó là lần cuối gặp mặt thằng bạn nối khố đó của mình năm hai nghìn tám trong một lần tiết dịch dương phụ trách kiểm tra lần cuối cho máy bay sắp cất cảnh khi kiểm tra động cơ khí nén vì không cẩn thận bị hút vào động cơ máy bay tạo thành sự cố nhân mạng lớn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 tô sán giang rộng hai tay ôm chặt lấy tiết d ị t dương cảm kích ông trời đưa y quay lại một chuyến e e mày sao đấy bệnh ạ tiết d ị t dương dùng mình dù hai bọn họ lớn lên cùng cái sân từ nhỏ tới lớn tình cảm rất là sâu nhưng con trai mà không có trò ôm ôm ập ập thế này như đám con gái l à t o á n lên đẩy tô sán ra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 từ bé tới giờ thành tích học tập của hắn luôn ở trên tô s á n có điều chẳng phải trinh lệch lớn sơ t r u n g học ở nhất trung nên lên cao t r u n g nhất trung có chính sách ưu đãi giảm giá tiết dịch dương thi tốt nghiệp tốt hơn tô s á n nhưng chưa đủ điểm để vào nhất trung hình như là nộp ba chấm nhìn để được tiếp tục học ở nhất trung nhất trung khi đó quả thực là ước mơ của mọi học sinh mỹ nữ vô vàn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 đến khi tô s á n lên cao t r u n g lý ninh với ý mà nói vẫn là độ xa xỉ thì học sinh nhất trung đã dùng đồ thể thao hàng đầu như adidas nay rồi nhất trung với học sinh như tô s á n mà nói luôn được bao phủ tầm màn thần bí cao sang quyển một chương chín truyền giấy đưa tin không buổi tối tao phải học mày cũng về học đi hệ thống lại một chút kiến thức coi chừng thi rước à phải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 quá ngạc nhiên tiết dịch dương không để ý tới ngữ khí nói chuyện chứng c h ặ t đâu ra đó của tô s á n hoàn toàn không giống học sinh mười sáu tuổi tô s á n đầy tiết dịch dương một cái ngậm mồm lại không rồi nó bay vào bây giờ đừng nói mày đến trường ngoài ngắm gái thì chẳng biết c á c h mẹ gì đấy nhé Vì tô s á n khít đều tiết dịch dương quả nhiên quên luôn sự khác thường của y đáp không nói rõ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 tình yêu trẻ con thơ ngây đó của chương k h ắ c kéo dài sáu năm tới khi lên sơ t r u n g mới dần dần phai nhạt chuyện này tô s á n chỉ kể cho hai thằng bạn nối khố là tiết dịch dương và lưu d u ộ i tô s á n về sau vật lộn với cuộc sống làm sao còn nhớ đối tượng thầm yêu từ c á c h thời tiểu học hiện giờ tiết dịch dương nhắc tới mới có cảm xúc khi đó thầm mến thương nhung nhớ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 có biết bao nhiêu người thích cô ấy không gần như ngày nào cũng phát hiện ra thư tỏ tình nhét trong n g ă n bàn h ú n g hồ mày và cô ấy lại không cùng cùng trường quên đi người ta không có khả năng thích mày đâu tô sán giờ khóc giờ cười uổng cho mình vì hắn đau lòng mấy năm té ra thằng chó này thời nhỏ đáng g h é t như thế có bạn bè kiểu luôn mồn nói bạn mình không xứng với người ta không thằng này ngứa ra ngứa thịt muốn ăn đòn chắc sáng tới giờ mình muốn đánh nó mấy lần rồi thừa hiểu tiết xịt dương ít nhiều có cảm giác ưu việt với mình xem thường ý nghĩ cóc rẻ đòi ăn thịt thiên nga của mình nói tuy hơi khó nghe thực ra cũng muốn tốt cho mình tô sán chẳng buồn giải thích đỉnh giơ chân xúc cho hắn một phát vào mông lòng chợt máy động nói hay là bọn mình đánh cược nếu tao thi đỗ vào trường mày ngày đầu tiên vào trường máy t r ồ n g m ô n g lên cho tao đá một cái còn không ta t r ồ n g m ô n g cho mày đá chơi không tiết dịch dương nhìn thấy tô s á n vừa hạ chân xuống bạn bè bao năm thừa hiểu tô s á n định làm gì mình cũng sung lên chơi thằng nào nuốt lời là con chó bọn họ chia tay nhau tiết dịch dương lên tuyến xe buýt số tám tới trường nhất trung còn tô s á n thì đi bộ tới trường tam trung cách nhà y khá gần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 buổi chiều tan học cho mình mượn tập đề các môn hôm qua thấy giáo phát cho bạn được không cám ơn đường v ũ vo tờ giấy lại quay đầu sang đôi lông mày thanh mảnh hơi nhíu lại có vẻ ngạc nhiên hôm qua tô sán p h ô tô tập đề số học cực kỳ khó của đồng thanh vân rồi hôm nay lại còn mượn tập đề các môn khác nữa tối hôm qua ăn cơm xong đường v ũ thử làm tập đề kia tới m ộ ư ơ i hai giờ đêm mới giải được sáu mươi đề mặc dù đối chiếu kết quả tỷ lệ là chín mươi năm muốn làm xong tất cả tập đề các môn thì bốn ngày tới cũng chỉ vừa vặn đủ thời gian thôi đương nhiên là trừ đi thời gian đường vũ tính dùng để nghỉ ngơi cô không phải là con mọt sách chỉ biết cắm đầu vào học không phải kiêu căng nhưng đường vũ không cho rằng tô s á n có thể làm được chuyện giống mình hơn nữa ở thời điểm này với tô s á n mà nói nên ôn lại kiến thức cơ sở cho vững vàng chứ không phải là đâm đầu vào giải mấy đề khó chẳng những không ít gì còn làm kiến thức của y hỗn loạn chưa bao giờ nghe nói tới một con chim chưa đứng vững đã học bay tuy đường v ũ với ai cũng lạnh nhạt nhưng cô là một lớp trưởng tận trách với mỗi bạn học trong lớp đều nắm được tương đối cô không lạ gì thành tích học tập của tô s á n mặc dù lòng đầy nghi hoặc có điều đường v ũ vẫn gật đầu với tô s á n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 nhìn tô sán với chút chào phúng này hôm qua tôi cho cậu phô tô tập đề làm thế nào rồi hay là còn chưa làm tô sán chẳng dành bận tâm tới trò châm chọc trẻ con này y còn nhiều việc quan trọng hơn đúng rồi tập đề đó tôi đã làm nhưng không có đáp án để đối chiếu chưa biết đúng sai ra sao cậu cho tôi mượn đáp án xem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 đồng thanh vân đắc ý nhìn tô san lấy bài kiểm tra ra mặt vẫn làm bộ lớp phó quan tâm tới bạn cùng lớp chăm chú xem tờ giấy viết dày đặc mực màu xanh một trăm đề toàn bộ được giải hết xung quanh có người k hô khe khẽ chị em trình lan trình vân ngẩn người đồng thanh vân không giữ được bộ mặt giả dối nữa rồi hôm qua hắn cũng làm tập đề này làm tới đề thứ một mươi hai mươi ba mươi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 chỉ có tô sán thi thoảng vỗ c h á n nói a chỗ này đúng là tính nhầm biết mà đề này mà cũng sai à, sai ở đâu nhỉ à phải rồi đã là đề thứ m ộ ư ơ i bảy rồi nói xong câu này tô sán có chút thất vọng một trăm đề làm đúng tám mươi ba hai chị em trình lan trình vân xem n á o nhiệt bày ra vẻ mặt đáng yêu ngốc không dám tin đồng thanh vân chết lặng mất một hồi mới tự tìm ra được lời giải thích hợp lý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 quan trọng là đ ề khó kiểm tra tư duy thì đều đúng những đề kiểm tra độ chắc chắn của kiến thức thì đều sai không đáng đấy là mình còn có sáu cuốn sách giáo khoa bên cạnh vừa làm vừa tham khảo khi đi thi làm gì ai cho mở sách giáo khoa ra xem chưa kể áp lực hơn hon ngày nữa thôi đủ cho mình không đây nhìn thấy tô sán trầm m ặ t lại nghe đồng thanh vân nói thế hai chị em họ c h ỉ n h càng đánh giá tô sán thấp thêm một bậc bọn họ còn tưởng kỳ tích phát sinh ai dè tô sán lại dùng thủ đoạn gian lận mong được mọi người chú ý cả hai cô gái cùng hừ một tiếng nắm tay nhau bỏ đi không thèm nhìn tô sán thêm cái nào thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi qua từng chút một qua c h ư a đến chiều mặt trời treo ở phía tây d ả i nắng ấm lên trường học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 cô bạn cùng bàn kẹp thẻ s ự thi vào giữa hai tay chắp lại cầu khẩn thời đó nhất trung là nơi ai cũng ngước nhìn một câu chuyện điển hình nhất là từng có mấy nam sinh thảo luận về cô gái xinh đẹp nào đó ở lớp kế kết quả có người trong nhóm bất thình lình nói tỉnh lại đi người ta có bạn trai ở trường nhất trung nói thế là tám chín phần đám ô n g bướm kia sẽ ngậm miệng nghe lời cầu khẩn của cô bạn t ô sán không nhịn được nói yên tâm đi nếu mình nhớ không nhầm thì bạn thi ở nhất trung đấy cô bạn cùng bạn cùng bạn này đeo mắt kính gọn to tròn mũi hơi nho nhọn n thế là tô sán lén đặt cho cái biệt danh cú mèo cũng nhờ thế mà rất nhiều năm sau tô sán vẫn nhớ cô bạn này nếu không có gì thay đổi cô bạn cú mèo sẽ thi ở nhất trung chỉ là đó chẳng phải điểm báo hay vận may nào cả cô bạn này vẫn thi trượt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 mã số dự thi này là hoàn toàn ngẫu nhiên ngay cả sự ngẫu nhiên này cũng trùng với quy luật lịch sử như vậy chứng tỏ những sự kiện phát sinh trong m ộ ư ơ i một năm tới e rằng cũng vẫn sẽ xuất hiện ví như sổ số cổ phiếu lên xuống ốt tô s á n thừa nhận đây là cái tình tiết mọi người đọc chuyện trùng sinh thấy nát rồi vấn đề l à chẳng bao giờ để ý tới kết quả sổ số nói gì tới biết con số chuẩn xác